343 sau cái chết. Bạn có thể nhìn cuộc sống như một giấc mơ và cái chết như một sự thúc đẩy. Lão Tử đã nói: "Kẻ nào hiểu rằng y sẽ không bị hủy diệt sau cái chết là kẻ đã đạt tới sự vĩnh hằng." Chủ nghĩa vô thần phát biểu rằng mỗi con người đều có một ít trí năng nhưng chỉ ở một mức độ hạn chế. Cả những người thực sự khôn ngoan lẫn những người hoàn toàn trì độ, đều không phải là những kẻ vô thần. Blair Pascal từng nói, ai đã ban cho đời tôi tại nơi này và thời gian này? Cuộc sống nhắc tôi rằng, nó cũng tựa như một ngày ngắn ngủi mà tôi đã trải qua, viếng thăm một ai đó. Tục ngữ Ba Tư cũng từng nói, Người ta nói rằng sẽ có một ngày phán xét và ngày cuối cùng và thượng đế sẽ nổi dậy. Tuy nhiên, thượng đế thực sự nhân từ và không gì có thể đến từ thượng đế ngoài sự tốt đẹp và lòng nhân ái. Do vậy, đừng sợ. Cả trong kiếp sống hiện tại lẫn đời sau, không gì có thể xảy ra ngoại trừ lòng nhân ái và sự thiện lành.